Cười lớn một cái. Nguyên hạo vui vẻ chia phần thịt và rượu cho tiểu lang. Cả hai chậm rãi từ từ thưởng thức. Có một điều lạ lùng là tiểu lang dường như có nhiều tâm sự. Nó hầu như chỉ lắng nghe nguyên hạo nói chuyện chứ không đối đáp gì nhiều. Rượu được ba tuần. Gió thổi hát hiu. Tâm tình của cả hai cũng như ánh sáng le lói trong đêm. Rất ảm đạm. Rất cô tịch. Nguyên hạo, Ngươi còn người thân không? Bất chợt. Linh quân lang tựa như người say, hỏi một câu làm nguyên hạo ngớ người. Rất lâu trước đây, ta và mẫu thân nương tựa nhau mà sống. Đáng tiếc, người đã qua đời khi ta còn rất nhỏ, một mình ta lưu lạc suốt mười mấy năm. Chắc là ông trời thương xót, cách đây không lâu ta cũng nhận được một nghĩa phụ và một đứa em nuôi. Họ rất tốt với ta, coi ta như ruột thịt của mình vậy. Cứ ngỡ hạnh phúc lại đến thì chúng ta bị chia cách. Sống chết không rõ, thực lực của ta quá yếu, không thể bảo vệ người thân yêu của mình, ta cảm thấy hết sức đau khổ. Giọng nói của Nguyên Hạo có chút thất lạc, hắn vẫn canh cánh trong lòng sự việc của cha con Khương Thiên. Nhưng ta không bỏ cuộc, ta muốn mình phải sống sót, phải mạnh mẽ để có thể tìm lại họ, bảo hộ họ, cho họ có được một cuộc sống an toàn và tốt đẹp nhất. Có thể nói, nghĩa phụ và nghĩa đệ chính là động lực. Mục tiêu để ta không ngừng phấn đấu Thiên địa này làm gì có cái gì là an toàn tuyệt đối Chúng ta ngay cả con kiến cũng không bằng trong mắt của cường giả đỉnh cao Đánh không lại thì ta nhẫn nhục Rồi ta sẽ vượt qua hắn Thiên địa rộng lớn sẽ có ngày ta nắm giữ cả thiên địa trong lòng bàn tay Lật tay có thể xoay chuyển sinh tử Tạo ra một thế giới riêng cho mình Vậy mà dám mang theo ý nghĩ đó Ngươi cũng thật quá điên cuồng rồi. Tiểu lang ngước nhìn thiếu niên đối diện, ánh mắt run lên, biểu tình kinh ngạc. Điên cuồng ư? Không, ta rất tự lượng sức mình, có thể cả đời này ta cũng không chạm đến được cái đích của mình. Thậm chí không lâu sau, có lẽ ta sẽ không may ngã xuống ở đâu đó thì sao? Sống là phải có ước mơ, có mục tiêu cho mình, điều đó không liên quan gì đến thực lực cá nhân cả. Không có ước mơ, không có mục tiêu... ngươi sống để làm gì kiên trì phấn đấu vì điều gì nếu ngay cả can đảm để ước mơ cũng không có thì đừng nói đến dũng khí để thực hiện những kẻ đó đều là thứ đánh dám không kêu vô dụng sống uổng phí đám dám không kêu sống uổng kiếp này tiểu lang tựa như lẩm bẩm nhắc lại câu nói hào hùng có phần thô lỗ của nguyên hạo rồi nó cười một chàng dài đến cả khóe mắt cũng ươn ướt này linh quân Ngươi bị làm sao thế? Nguyên hạo khó hiểu vội hỏi. Không phải con sói này say quá rồi đó chứ? Không, ta không sao. Ngươi chửi rất đúng. Những kẻ không dám có ước mơ, không dám làm điều mình muốn thì sống có ích lợi gì cơ chứ ha ha. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Nhưng Nguyên hạo nghe được trong đó ẩn chứa bao nhiêu nỗi chua chát, tự trách. Giống như một con suối bị kìm nén quá lâu, phá vỡ núi mà chảy ra. Tiếng cười này chính là vậy. tựa như phá vỡ xiềng xích đeo bám, cởi mở cả tâm hồn. Sau vài phút, tiếng cười cũng yếu dần rồi chấm dứt. Tiểu Lang không nói tiếng nào cũng biến mất theo. Việc không lời tự giả tự dưng bỏ đi của nó làm nguyên hạo cả một dấu chấm hỏi lớn. Hay không nghĩ yêu thú tâm tình còn phức tạp hơn cả nhân loại nữa. Cười cũng được, khóc cũng tốt, phát tiết ra được là thành công rồi. Hy vọng con sói nhỏ này sẽ lột xác mạnh mẽ hơn. Trong tận sâu trong mỗi người đều có những bí mật riêng, Nguyên Hảo cũng không thích tìm hiểu làm gì. hắn cười nhạt không quan tâm nữa một mình rót đầy chén rượu uống cạn, miệng ngâm bài thơ yêu thích của Lý Bạch, hoa gian nhất hồ tử, đọc trước vô tương thân, cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân, nguyệt ký bất giải ẩm, ảnh đồ tùy ngạ thân. Dịch nghĩa trong đám hoa với một bình rượu uống một mình không có ai làm bạn nâng ly mời với trăng sáng cùng với bóng nữa là thành ba người trăng đã không biết uống rượu bóng chỉ biết đi theo mình. Nguyệt hạ độc trước một mình uống rượu, độc thoại với bóng và trăng, chỉ ta hiểu ta, trần gian không chi kỷ, nguyên hạo vốn cô độc, vì thế hắn cảm nhận được sự đồng cảm toát ra từ tiểu lang, nó cũng giống mình, cảm xúc của một kẻ tha hương. Sống ở một nơi mình không thuộc về Cả hai chỉ khác nhau ở một điểm Nguyên hạo còn có Khương Thiên và Nghĩa Phụ Còn mấy vị sư phụ Còn Linh Quân Lang dường như không có lấy một tình cảm nào khác Có chăng là bốn đại thần yêu Nhưng chúng vì địa vị mà kính nhi viễn chi Không thể tâm tình được Khoảng một tuần hương sau Tiểu Lang bất ngờ trở lại Nó ném cho Nguyên hạo một cái hộp Rồi không giải thích gì mà xoay người rời đi Chuyện gì nữa đây? Tâm lý của yêu thú càng lúc càng khó hiểu nha. Gãi gãi đầu, Nguyên Hạo cũng không đoán ra được tâm tư của tiểu lang, nhưng xem ra tâm trạng của nó cũng không còn nặng nề như lúc nãy. Tò mò mở cái hộp gõ ra, hắn sững sốt một cái rồi sắc mặt trở nên mừng rỡ, lập tức ngước nhìn về phía bóng dáng chú sói nhỏ đã đi xa. Đây là tinh huyết của bốn yêu thú đại thần sao? nhìn bốn lọ thủy tinh trong suốt chứa đựng bốn giọt huyết tinh còn ấm bên trong tâm tình nguyên hảo trở nên kích động hẳn hắn không biết lý do vì sao tiểu lang lại đổi ý đem tinh huyết của bốn vị thuộc hạ thân cận cho mình nhưng đây là đúng chuyện không thể tốt hơn mối ân tình này của tiểu lang nguyên hảo sẽ khắc ghi trong lòng mặc dù về lý lẽ trách nhiệm của tiểu lang linh quân là phải hỗ trợ hắn nhưng không có nghĩa là mọi thứ nó đều chấp nhận Xem giá tiểu lang này cũng không quá cứng ngắc Có nhiều điểm đáng yêu hắc hắc Tiểu vô, có tinh huyết rồi chúng ta phải làm gì tiếp theo Tâm trạng vui vẻ, hắn vội vàng gọi tiểu vô Thời gian không nhiều, nguyên hạo mong muốn mọi việc hoàn tất càng nhanh càng tốt Lúc này, tiểu vô mang theo giọng nói lười nhắc như vừa ngủ dậy trả lời Tiểu tử ngươi vận khí cứt chó ghê nhỉ Không nghĩ đến con sói nhỏ kia lại thật sự đem tinh huyết bùn mạng cho ngươi sử dụng. Hắc hắc, nếu lan truyền ra, ngươi sẽ trở thành truyền kỳ của nhân tộc đấy. Đừng đùa nữa, mau nói cho ta biết cách vận hành công pháp để hấp thụ tinh huyết đi. Được rồi, không cần vội, trước tiên ngươi hãy tìm một số thảo dược sau đây cho ta. Tinh huyết yêu thú còn cuồng bạo hơn đan dược gấp trăm ngàn lần. Nếu không chuẩn bị ký thì ngươi uống vào sẽ chết rất khó coi đấy Tiểu vô cười nhạt rồi liệt kê ra năm loại linh thảo Đều là thảo dược cấp 4 quý hiếm Cũng may là trong hạp cốc thảo dược phong phú Chỉ nửa canh giờ nguyên hạo đã thu thập được hết linh thảo cần thiết Những linh thảo này nếu đem ra điều chế đan dược tứ phẩm Thì hắn tuyệt không thể làm được Nhưng tiểu vô cũng chỉ yêu cầu chiết xuất ra và trộn lẫn vào nhau thôi Nên miễn cưỡng vẫn thực hiện thành công Tốt lắm, bây giờ ngươi hãy điều tức thể trạng lẫn tinh thần về trạng thái tốt nhất, sau đó hãy uống hỗn hợp này vào. Dưới sự chỉ điểm của tiểu vô, Nguyên Hạo nhanh chóng nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc cả người phiêu dật, thoải mái. Sau vài phút, hắn mở mắt ra, trong con ngươi không hề có bất kỳ dao động nào, tâm thần đã bình phẳng như hồ nước, trạng thái đạt đến đỉnh phong. Mở cái nắp bình dung dịch hỗn hợp ra, hắn uống vào một ngụm lớn. Một cảm giác lạnh thấu xương từ từ lan tràn bên trong cơ thể khiến cho Nguyên Hảo run rẩy tưởng tượng mình sắp bị đóng băng đến nơi. Dù vô cùng khó chịu, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, để cho dược lực tỏa đi khắp cơ thể. Tiếp theo, ngươi hãy uống giọt tinh huyết đầu tiên vào, dựa theo hướng dẫn của ta mà vận công. Không do dự, Nguyên Hảo nuốt ngay giọt tinh huyết đầu tiên, vừa chảy xuống cuống họng, một cỗ hỏa khí bốc lên. Cảm giác rằn xé đau đớn như thiêu như đốt xuất hiện. Rất may là có băng hàn khí của hỗn hợp linh thảo kiềm chế, hắn mới có thể không bị bạo tạc mà chết. Mặc dù vậy thì cảm giác khủng khiếp kia vẫn khiến cho hắn ăn đủ đau khổ, tơ máu trên mắt tràn ra. Hàm răng nghiến chặt đến chảy cả máu, từng sợi gân đỏ hiện lên trên da trông vô cùng đáng sợ. Không, ta không thể đầu hàng, tuyệt đối không gơ gơ gơ gơ gơ gơ cố gắng giữ vững sự tỉnh táo. Nguyên hạo nhanh chóng rửa theo lộ tuyến mà tiểu vô chỉ dẫn, vận hành hư vô công pháp. Đối với hắn bây giờ, mỗi giây phút trôi qua đều đại biểu cho sự chịu đựng ghê gớm, nhưng hắn vẫn kiên cường không để gián đoạn phút giây nào. Nguyên hạo hiểu, chỉ cần hắn có ý niệm bỏ cuộc trong một sát na thôi, cũng đủ để hắn phải vĩnh viễn hối hận. Từng giây phút giành rượt với tử thần, khuôn mặt đỏ bừng của hắn cuối cùng cũng có dấu hiệu dịu lại. Vận hành công pháp tiết tấu cũng ổn định, nhanh hơn, khá lắm tiểu tử, đã qua giai đoạn khó khăn nhất, bây giờ cứ tiếp tục tiến lên, qua thêm 15 phút nữa, lúc này làn da của nguyên hạo đã trở về trạng thái bình thường, cảm giác nóng lạnh cũng bị triệt tiêu gần hết. Ngơ ảo, một tiếng gầm vang lên như xé nát màn đêm, khiến nhiều yêu thú nghe thấy phải run rẩy nằm sát giặt xuống đất, một hư ảnh mờ ảo hình một con heo to lớn. Với hai cái răng nanh lòi ra to như ngà voi, đôi mắt của nó vô cùng bá khí, dù chỉ là ảo ảnh nhưng ai nhìn thấy cũng phải kinh tâm động phách. Đây tuyệt đối là yêu thú cao cấp, vương giả yêu thú, chuyện được phát miễn phí tại trang web, chuyện audio mới com chương hai 200, hư ảnh yêu vương sau khi rời đi, tiểu lang tìm một góc xa xã nằm nhắm mắt dưỡng thần, bốn yêu thú đại thần đứng cung kính xung quanh. Sắc mặt bọn chúng có chút nhợt nhạt, Một giọt tinh huyết bùn mạng nói ít thì không ít Nhưng cũng không phải là nhiều Chỉ cần vài ngày là có thể khôi phục lại Mấu chốt là bốn tên này không hiểu lắm cách làm của yêu vương của mình Các người chắc đang rất thắc mắc Vì sao ta đem tinh huyết bùn mạng của bốn người Các ngươi đem cho tên nhân loại kia Bỗng nhiên tiểu lang lên tiếng làm cho bốn tên yên đại thần run rẩy, Sắc mặt càng thêm tái đi Mỹ kê là kẻ lanh trí nhất, vội vàng trả lời, bẩm yêu vương, đám hạ thần nào dám có ý tứ nghi vấn việc làm của người, xin người minh xét, hừng, trong lòng các ngươi thế nào ta không rõ ràng sao, đúng là ta vừa ra tay đáp ứng tên tiểu tử kia, nhưng là phúc hay hoa còn chưa biết được, ngoài mặt ta nói với hắn là các ngươi chỉ là yêu thú lai tạp, huyết thống thưa thớt. kỳ thực các ngươi chính là yêu thú chính thống, tinh thuần nhất. Một giọt tinh huyết của bốn người các ngươi, nhân loại bình thường há có thể thừa nhận sao? Ta cũng rất muốn thử xem tên kia thần thông đến mực nào, làm sao tiêu thụ được tinh huyết yêu thú cao cấp. Nếu như thất bại, thân tử đạo tiêu, thì chỉ đành trách hắn ta vô năng. Nhưng nếu thành công, vậy kẻ này tuyệt đối đáng giá để chúng ta bỏ tiền vốn ra, tương lai có thể hợp tác được. Tiểu lang không lạnh không nhạt giải thích một hơi khiến bốn con yêu đại thần trợn to mắt ra nhìn. Yêu vương thiên tư chắc tuyệt, tài trí siêu quần. Bọn chúng thần bội phục, lão bò tính cách cẩn trọng nhất đám lên tiếng tán thán. Lời của lão ta cũng là thật lòng, luận về thông minh, loài người cũng chưa chắc hơn được Tiểu lang ầm ầm bất ngờ một cổ uy áp xuất hiện, làm cho mặt đất trong hạp cốc rung chuyển, sấm trước đầy trời. Cả bốn yêu đại thân hít một hơi lạnh, ánh mắt như lâm đại địch. Tiểu lang thì vẫn nằm im lìm. Tựa hồ mọi thứ diễn ra không gây được chút áp lực nào cho nó cả. Khi cả bốn con yêu thú cùng nhìn thấy một hư ảnh cao cả trăm trượng, tựa như yêu thần hàng lâm, chấn áp tứ phương. Lúc này, tiểu bạch vốn là tên đầu óc chậm tiêu nhất nhóm lại phần. Ứng cực nhanh, vội quỷ xuống bái lại như điên. Tiên tổ hiển linh, tiên tổ hiển linh. Ba con yêu thú còn lại xứng sờ trước hành động của đồng bạn. Rồi như nhận ra gì đó mị kê hết lớn lên kinh ngạc, đây là địa phong chư vương giả cấp bậc, tại sao ở nơi này lại có thể xuất hiện hình ảnh cấp độ này? Ba con yêu thú đều biết rõ, chỉ có khi bọn chúng thiêu đốt sinh mệnh, dùng hết khả năng để triệu hồi thì mới có thể tạo ra được hư ảnh như thế này. Mà hiện giờ, tiểu bạch đang quỳ lại một bên, vậy ai là người triệu hồi yêu vương hư ảnh kia? Không lẽ là tên nhóc kia? Không có khả năng a Gà mái mỹ cây đôi mắt nhỏ khó tin tưởng nói. Tên nhân loại kia chỉ có một giọt tinh huyết. Làm sao có thể chịu hồi hư ảnh yêu vương của địa phong chứ? Điều này đã vượt ra khỏi khái niệm đơn thuần của nhân sinh quan rồi. Đơn giản mà nói đó chính là thần tích. Ẩm Ẩm vẫn chưa dừng lại. Sau khoảng mấy mươi phút, hạp cốc lại chịu một đợt rung động khác cường độ không kém. Nhưng hiện tại, cả bốn con yêu thú làm gì có tâm tình quan tâm mấy việc nhỏ đó. Chúng chỉ đang gắt gao nhìn về một hướng. Hướng đó đang có hai hư ảnh hiện hữu, như đang gào thét với chúng sinh, như thách đố thiên địa. Mộ gà, nếu ta không lầm thì đây là hỏa linh kê vương giả cấp bậc hư ảnh đúng không? Con chuột đại hắc ít nói nhận cuối cùng cũng nhìn không được lên tiếng. Trên bầu trời, hư ảnh một yêu kê được bao bọc bởi một ngọn lửa hừng hực cháy, toàn thân rực rõ đủ màu sắc, chỉ có thể dùng từ kinh diễm để diễn tả. Đôi cánh của yêu kê vương giang ra, tựa như che hết cả một nửa hạp cốc, một cử động nhỏ cũng khiến gió lốc nổi lên cuồn cuộn. mà ngọn lửa kia tuy chỉ là ảo ảnh nhưng lại tạo ra một cảm giác nóng như thật, ngay cả bốn yêu đại thần cũng cảm giác bị áp bức, phải tạo ra vòng phòng hộ để ngăn cản. Thật quá đáng sợ, ta không nghĩ dòng tộc của mình khi đạt đến đỉnh cao lại được như vậy, quá oai hùng, quá bá đạo. Đây tuyệt đối là hình tượng mà ta hằng ao ước. Mỹ kê cũng quỳ xuống, hai mắt sáng rực mang theo vẻ tôn sùng vô hạn. Nó cảm nhận được hư ảnh vị yêu kê vương vĩ đại kia dường như cũng đang nhìn mình, đang cổ động cho mình. Tiên tổ, ta nhất định sẽ đạt đến tầm cao như người, ta nhất định làm được. Thấy hai tên đồng bọn quỳ bái không muốn đứng dậy, lão bò và tên chuột nhỏ cũng khao khát chờ đợi. Tên nhân loại kia có được bốn giọt tinh huyết, nói như vậy là tiếp theo sẽ đến phiên yêu vương hư ảnh của bọn chúng xuất thế rồi. Hai tên này cũng không cần đợi lâu, sau một đợt dung chuyển tiếp theo, hư ảnh thứ ba cũng hàng lâm. Lần này hư ảnh to lớn dũng mãnh vô cùng, với hai cặp sừng dài đen to như tinh thiết ngàn năm, hai mắt đỏ ao như hai viên hồng ngọc, rực sáng trong đêm tối mù mịt. Thủy Hà Ngưu yêu, yêu vương... Không thể nhầm lẫn vào đâu được, yêu thú có thể hình và sức mạnh thuộc vào hàng mạnh nhất của tư yêu thần, ựng bò, tiên tổ, tiên tổ của ta. Đến phiên lão bò dập đầu xuống đất, hai cái sừng dài nhọn hắc cắm thẳng xuống, trông khá buồn cười, giờ chỉ còn lại chuột trắng đại hắc mà thôi, nó khẽ kêu chít chít hưng phấn mong chờ đến lượt của mình. Có điều này này mất một khoảng thời gian lâu hơn bình thường hư ảnh nguyệt ảnh thử mới từ từ xuất hiện. Chít chít, tổ tiên của ta lợi hại nhất. Các người thấy thời gian để triệu hồi người cũng tốn nhiều hơn đó. Đại Hắc vảnh hai cái răng chuột lên kiêu ngạo, trong khi đó ba tên còn lại thì nhìn nó khinh bỉ không thôi. Cái gì mà lợi hại, nếu không phải tài năng trốn nhanh như điện, công với kỹ năng đạo tặc bá đạo. thì mấy tên chuột chết bầm nhà ngươi có được chút địa vị kia sao? Lời này ba tên kia cũng chỉ dám giữ trong lòng, không thể nói trực tiếp ra được. Tuy nhiên, phủ phàng là tất cả đều đúng sự thật. Nguyệt ảnh thủ số lượng đông đảo, người ta nói sinh sôi nảy nở nhanh như chuột mà. Chẳng những thế, khả năng trộm cắp bá đạo của chúng cũng khiến cho bất kỳ ai ngao ngán, căm ghét. Thế nhưng, muốn giết chúng thì nào có dễ dàng, mà giết hết nổi sao, giết một con chúng sẽ đến cả một đàn để trả thù. Do đó, các yêu thú khác tại yêu giới để e ngại hung danh của giống gặm nhấm này, luôn luôn đề phòng, nhưng không dám chính diện ra tay. Cả bốn con yêu thú đại thần đều không biết, việc hư ảnh cuối cùng xuất hiện chậm không phải do nó lợi hại hay gì mà chỉ là nguyên hạo đã kiệt sức. Liên tục chịu đựng sự trùng kích kinh khủng, hắn có phần quá tải, nên khi dùng đến giọt tinh huyết cuối cùng suýt tí đã không chống đỡ nổi. Rất may dưới nghị lực nghịch thiên, hắn đã kiên cường ngăn được cơn sóng dữ, lội ngược dòng thành công để luyện hóa. Phong hiểm bên trong lần luyện hóa bốn giọt tinh huyết này đâu chỉ dùng từ đáng sợ để hình dung, phải nói là ngàn cân treo sợi tóc, một khắc sai lầm là vạn kiếp bất phục. Trở lại với hư ảnh nguyệt ảnh thử, bề ngoài của nó nhỏ bé hơn ba vị kế bên rất nhiều, đúng nghĩa với nhỏ như chuột. Thần thái của nó càng không có bá khí, chỉ toát lên một vẻ cơ trí, giảo hoạt, có phần gian xảo nữa. Người ta nói vật hợp theo loài, thế nhưng lúc này đây câu nói đó chẳng đúng tí nào. Tuy nhiên, đại hắc lại không nghĩ như vậy, nó tự hào đến điên lên, miệng kêu chít chít liên hồi, nhảy nhót khắp nơi. Nếu như hư ảnh hiện lên mang theo vẻ bá đạo chắc gì đã được nó hoan nghênh như vậy Đó là đặc điểm riêng của mỗi chủng loại yêu thù Họ có con đường riêng và luôn kế tục Tự hào về nó, không gì có thể lay chuyển được Bốn yêu vương đã hội tụ, phong vân cũng biến sắc Cả hạp cốc sư triều bái, cúi người trước uy thế của chúng Đến thời điểm này, tiểu lang mới nhàn nhạt mở khẽ đôi mắt ra liếc nhìn Nhưng cũng chỉ trong một giây rồi nó lại lim dim ngủ, dường như sự hiện diện của bốn hư ảnh kia chỉ kích thích được một phần vạn hứng thú của nó mà thôi. Sau khi thi triển phong mang của mình, bốn hư ảnh dần dần lưu mờ đi, giống như những ngôi sao le lói trên bầu trời đêm. Trước khi tan biến, bốn vị yêu vương này đều nhìn về phía bốn con yêu đại thần đang quỳ dạp ở phía xa, mang theo một nụ cười ấm áp. Bốn con yêu thú nhỏ run lên, một cảm giác kỳ diệu xuyên thấu vào từng tế bào máu của chúng. Huyết mạch tương liên, dù là bá vương hay một phế vật thì dòng máu đồng loại luôn có một mối liên hệ thiêng liêng không thể cách rời. Xoẹt xoẹt, hư ảnh tan biến, cả hạp cốc lại chìm vào bóng đêm vô hạn, trở về với sự tĩnh lặng vĩnh hằng từ lúc nó sinh ra. Mọi thứ giống như một giấc mơ vậy, nhưng mơ thì sẽ sớm quên lãng còn hiện thực thì không. Những gì đã trải qua đã khắc sâu vào trong tâm khảm của bốn con yêu thú nhỏ Tâm tình của chúng không còn bình lặng được nữa Trong vô thức, cả bốn đều từng bước bước đi Giống như kẻ say đang đi tìm lại hương vị của men nồng vậy Phù sau khi thu công lại Nguyên hạo thở ra một ngụm chọc khí Toàn thân thoát lực Bồn rủn muốn ngã xuống Cố gắng tựa vào bờ đá Hắn cảm nhận lại những giây phút kinh hoàng đã qua Cảm thấy lồng ngực vẫn còn đập thình thịch Mà nó Tinh huyết cái quái gì So với thuốc độc còn khó uống hơn suýt tí thì cái mạng nhỏ của lão tử cũng đi luôn rồi Sau này ta quyết không chơi dại như vậy nữa Chửi vài câu phát tiết Nguyên hạo mới thấy tâm trạng dịu đi Tuy nguy hiểm Nhưng dù sao hắn cũng đã thành công Đồng nghĩa với việc từ bây giờ Có thể tu luyện bốn loại ngụy thần thông kia rồi Nghĩ đến đây Khóe miệng của hắn không tự chủ mà nhệt lên cười thỏa mãn. Hừ, đúng là đồ con nít, mới có như vậy đã khóc bù lưu bù loa rồi. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi uống phải tinh huyết của con sói nhỏ kia, ngươi mời chân chính kiến thức được cái gì là sống không bằng chết hắc hắc. Giọng điệu trêu chọc của tiêu vô vang lên, quá trình vừa rồi nó cũng rất căng thẳng. Nếu lỡ tên ngốc này mà có gì thì chẳng phải nó cũng chôn chung sao. Ngươi nói tiểu lang linh quân sao, tinh huyết của nó ta đoán cao cấp hơn bốn tên kia nhiều. Ha ha, không phải là nhiều, mà phải nói là không thể so sánh. Bốn tên kia sinh ra chỉ là yêu thú mà thôi, đến đỉnh phong vượt qua đại thiên kiếp mới miễn cưỡng xưng là linh thú. Còn yêu lang kia thì không phải, tự thân chủng tộc chúng mới sinh ra đã là linh thú rồi. Tuy huyết mạch nó có chút vấn đề nhưng vẫn như cũ không thể đánh đồng với yêu thú bình thường khác. Lợi hại như vậy Nguyên hảo sợ hãi than một tiếng Tuy hắn đã ẩn ẩn đoán được Thân phận của tiểu lang không đơn giản Nhưng ngàn lần không nghĩ nó lại cao đến vậy Linh thù Đây là tồn tại truyền thuyết nha Vượt qua khỏi phàm giới Đã hóa thành tiên rồi Cấp độ cỡ này mà lại chui xuống nơi Hẻo lánh đông đại lục mở ra Một cái không gian sinh tồn Xem ra ẩn khúc bên trong không đơn giản Đang miên man suy nghĩ nguyên hạo phát giác phía xa trước mắt hắn xuất hiện bốn bóng dáng phủi bụi trên người hắn khẽ cười nhẹ mở miệng chào hỏi hình như ta vừa làm phiền các vị nghỉ ngơi thì phải cục tác ựng bò ụt ịt chít chít bốn con yêu thú miệng mồm năm mồm ba kêu lên làm cho mặt nguyên hạo đầy hắc tuyến ca đây không phải thú vật làm sao mà hiểu ngôn ngữ của các ngươi giỡn cũng không cần phải làm như vậy chứ đây là làm khó nhau rồi Ha ha, để ta giải thích cho. Bọn chúng muốn xác nhận, có phải chính ngươi vừa tạo ra bốn cái hư ảnh trên bầu trời vừa rồi không? Tiếng cười nhẹ nhàng của tiểu lang vang lên. Tuy nó không xuất hiện nhưng vẫn có thể cách xa truyền âm được. Đúng thế, là ta trong lúc hấp thụ tinh huyết, vô tình tạo ra. Vô tình tạo ra. Câu nói của hắn giống như cái tắt vào mắt bốn con yêu thú trước mặt. Đại ca à? Bọn ta dùng hết bình sinh không biết có làm được như vậy không? Ngươi chỉ đơn giản hấp thụ một giọt cũng có thể, vô tình, làm được. Cái này không phải nói bọn ta ngay cả cái dám cũng không bằng sao. Lúc này, bốn con yêu thú đang có tâm trạng xấu hổ muốn tự tử, tử. Người ta là nhân loại, lại có thể chịu hồi được yêu vương của tộc mình. Bọn chúng là yêu tộc huyết tống tinh khiết, lại không thể. Đây là mất mặt trắng trợn vô cùng đau khổ nha. Lão bò là tên có tính tình trầm ổn nhất, nó trầm ngâm một chút rồi to nhỏ nói chuyện với ba tên còn lại. Sau đó, giống như chúng đạt thành nhất trí gì đó, xoay sang nhìn Nguyên Hạo. Bọn chúng nói với ta truyền lời với ngươi, đây cũng có thể xem là duyên phận, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta ra khỏi nơi này, bọn chúng nguyện xem như là bằng hữu, cùng chảy chung huyết thống. chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới com chương 201 trăm yêu nghiệt ha <cười> ha các người yên tâm ta sẽ dốc hết khả năng của mình còn chuyện bằng hữu quan trọng là đối đãi nhau ở tấm lòng không toan tính mưu lợi ta giúp các ngươi cũng vì chính mình không cần nói đến ơn nghĩa gì cả câu trả lời của nguyên hạo to rõ dõng dạc khiến cho bốn yêu thú đại thần nhìn hắn với vẻ sâu sắc Giọng điệu của hắn tỏ ra cương trực, chân thành, không có nửa điểm giả dối Mà bản thân hắn lại càng là người như vậy Chỉ cần là bằng hữu thân nhân hắn sẽ hết mình vì họ Không có bất cứ tâm tư gì khác Tình cảm giữa người với người không phải là thứ mà lời nói có thể thiết lập nên được Cần phải có thời gian để chứng tỏ và vun đắp Bốn con yêu thú cũng ở chung với Nguyên Hảo suốt mấy tháng Hiểu được một phần tính cách của hắn Đáng tiếc yêu thú và nhân loại đều có xu hướng bài xích lẫn nhau, bởi vì yêu thú luôn cho rằng con người quá gian ác và xảo trá. Nếu như không có yêu vương linh quân ra lệnh, có lẽ đến tiếp xúc với thiếu niên này bọn chúng cũng chẳng muốn. Hiện tại, những lời hắn nói ra, bốn con yêu thú không hề phản bác, đó là một dấu hiệu đáng mừng rồi. ựng bò, lão bò hoàng tiếu kêu lên một tiếng phá vỡ sự im lặng rồi dắt cả đám rời đi. Có thể thấy tâm trạng của bọn chúng đang khá ngổn ngang phức tạp. Ha ha, Hoàng Tiếu nhắn lại, bọn hắn hy vọng ngươi có thể làm được điều mình nói. Bọn chúng thấy ngươi không giống như những tên nhân loại khác. Chúc mừng ngươi, bốn tên này nổi tiếng cứng đầu cứng cổ. Trừ khi ta cưỡng ép ra lệnh, nếu không rất khó thay đổi. Vậy mà tiểu tử ngươi lại khiến cho chúng có cái nhìn khác đối với mình, rất lợi hại a. Mang theo chút tiếu ý. Tiểu lang lời nhắc truyền đạt lại rồi cũng im lặng. Nguyên hạo nhìn hướng bốn con yêu thú rời đi mỉm cười thú vị. Không còn sớm nữa, tranh thủ khôi phục lại một chút. Chống đỡ bốn giọt tinh huyết mà cảm giác như vừa đại chiến 300 hiệp xong. Thật là mệt mỏi quá. Lấy ra vài viên đan dược bỏ vào miệng. Nguyên hạo nhắm mắt. Bắt đầu vận chuyển linh lực hấp thu dược lực để chữa trị, ôn dưỡng lại toàn cơ thể. Quả thật nếu như không có chức nghiệp luyện dược sư... Hắn không biết bản thân mình làm cách nào để gia tăng tu vi cũng như khôi phục thương thế. Cứ nhìn cách hắn ăn đan dược chỉ thương, hồi khí giống như nhai đậu phộng là hiểu. Tiêu tốn cho hắn quả thật quá khủng bố, một người có thể so với mấy trăm người. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Hảo mang theo thể trạng tốt nhất cùng với tinh thần phấn chấn dạo dược bước vào buổi rèn luyện. Hắn rất nóng lòng muốn xem thử mấy giọt tinh huyết suýt tí làm cho hắn về chầu trời rốt cục có tác dụng ghê gớm đến mức nào. Được rồi, hôm nay bọn ta sẽ truyền đạt lại lần nữa. Ngươi cố gắng mà lĩnh hội. Như thường lệ, giọng nói của Tiểu lang lại vang lên. Mỹ kê xuất chàng đầu tiên. Nó biểu diễn lại một lần kỹ năng khu xử thú hỏa thiên phú của mình. Đồng thời giảng giải một cách tỉ mỉ lại mọi thứ cho nguyên hào. Xong xuôi. Đến phiên hắn thực luyện, mọi ánh mắt đều chú mục lên trên người thiếu niên cao gầy, có chờ mong, có nghi hoặc. Chỉ nửa canh giờ sau, Mỹ Kê dùng đôi mắt nhỏ như hạt tiêu của mình trừng lên, cái miệng gà mở ra to hết cỡ, ngơ ngác đến lạ. Cái kỹ thuật này nó nhớ khi còn bé bản thân mình cũng mất cả một tuần mới có thành quả, nhưng tên nhân loại kia mất bao lâu? Nửa canh giờ chưa đến, đã bằng công sức cả tuần của bản đại kê ta. Đây là cái sự thật gì đây? Thiên phú này là của tộc hòa linh kê bọn ta nha. Từ lúc nào lại trở nên phổ thông dễ dàng như thế? Lúc này, trong tay nguyên hạo đang lơ lửng một đoàn hỏa diễm màu đỏ, lúc ẩn lúc hiện vô cùng quỷ dị. Đây chính là cảnh giới thu phát hỏa diễm đơn giản nhất, có thể tùy tâm sử dụng. Tất cả chỉ cần thông qua một tia ý nghĩ là làm được. Phương pháp này trong giới luyện dược sư cũng không có gì đặc biệt. Thậm chí là cực kỳ đơn giản, nhưng đó là hóa hỏa bình thường, hoặc các loại hỏa diễm thiên địa tự sinh, không có cuồng bạo như thú hỏa. Thú hỏa vốn là tinh nguyên từ yêu thù, được sinh ra cùng với bản thể của chúng, nên có linh trí, bản chất của chủ nhân. Cho nên dù là luyện dược sư thiên tài cách mấy sử dụng thú hỏa làm hỏa diễm của mình thì sẽ vô phương điều chế được đan dược hoàn mỹ, đơn giản vì không thể khống chế chúng hoàn toàn được. Thú hỏa càng lên cao, khả năng không chế càng khó, nếu như ở đan dược nhất phẩm hay nhị phẩm còn tạm ổn, lên đến tam phẩm, tứ phẩm sẽ ảnh hưởng không ít đến quá trình luyện chế. Nguyên hảo tài năng khống hỏa thiên phú cực cao, tạo nghệ luyện dược kinh người, lại có được kiến thức từ vạn vật dược thuyết, coi như là đỉnh tiêm luyện dược sư cung cấp. Vậy mà khi chạm đến ngưỡng tam phẩm luyện dược sư, hắn cũng nhận thức được độ khó khi sử dụng thú hỏa. Vì dược thảo cao cấp, đòi hỏi khả năng khống chế chi tiết khó hơn rất nhiều. Mụ gà làm gì mà đứng như hóa đá vậy nhỉ? Ngươi có biết chuyện gì xảy ra không lão bò? Tiểu bạch vừa nhai ngấu nghiến một loại quả màu cam, mọng nước, vừa kêu ụt ịt đối thoại với lão hoàng tiếu. Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Chắc là thiên phú của tên nhóc kia quá mạnh làm cho mụ gà hoảng hốt thôi. Lão bò tỏ ra cao thâm mạc chắc phán đoán. Kết quả cũng không khác với sự thật lắm. Hừ, chỉ là cái trò múa lửa mà thôi. Người ta làm được có gì là đâu. Đến với thổ độn thuật của ta, hắn sẽ cặp đất khóc dài hắc hắc ụt ịt. Tiểu bạch khinh khỉnh đáp, rồi không thèm quan tâm nữa. Chỉ lo giải quyết cho xong số trái cây tươi ngon trước mặt. Lại thêm một canh giờ trôi qua. Đối với nguyên hạo, thời gian giống như một cái trước mắt. Hắn còn không biết ngoại giới xung quanh đang diễn ra chuyện gì, một mực đặt cả tâm nhãn của mình vào cảm ngộ việc khống chế thú hòa. Hiện tại, hắn đã đạt đến cảnh giới thuần thục, tin chắc rằng chỉ thêm vài ngày nữa thôi, bản thân có thể nắm giữ cái thần thông này trong lòng bàn tay. Cục tác, gà mái kêu lên một tiếng thê lương như bị cắt tiết, nó ủ rũ lui xuống. Cả cái màu gà từng là niềm kiêu hánh của bản thân cũng mất đi nhuệ khí, trông rất thảm hại. Đến phiên ta, tiểu tử, để xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Thổ độn thuật không phải là thứ ngươi có thể dễ dàng bắt trước đâu. Tiểu bạch rất tự tin bước tới. dáng vẻ hào khi ngút trời của nó đi đôi với cái miệng đang nhét đầy trái cây nhìn vô cùng tương phản. Ha ha, ta sẽ cố gắng. Ngươi cứ yên tâm. Vừa đạt được thành tựu không nhỏ trong thần thông khống thú hòa. Nguyên hảo tinh thần hăng hái mười phần. Giống như vừa uống thuốc tăng lực. Không có nửa điểm mệt mỏi. Không một chút nào vội vã, hắn cẩn thận như đứa học trò lần đầu tiên đến lớp, chăm chú lắng nghe lại những tâm đắc của tiểu bạch. Có lúc, Nguyên Hạo còn có những ý kiến và câu hỏi bất ngờ về những vấn đề mà yêu chưa không nghĩ đến. Tiêu hóa hết một đống kiến thức, Nguyên Hạo bắt đầu tu luyện thổ độn thuật. Nếu như trước đó, hắn mất nửa canh giờ mới có thể thực hiện được thì lần này chỉ cần đúng 15 phút. Tuy quảng đường độn thuật không xa, chỉ được vài mét. Nhưng kết quả đó giống như xét đánh, khiến cho con heo đen đang đắc ý ngồi xem suýt tí phun hết một miệng trái cây ra. Tuyệt không có khả năng a tiểu bạch chân chối nhìn hiện thực tàn khúc, nó lại chú ý đến ánh mắt của ba con yêu thú còn lại nhìn mình thì chỉ hận không thể kiếm cái hố chui đầu vào. Quá xấu hổ a yêu gà Mỹ cây còn có vẻ hà hê, nở nụ cười đầy ý vị. Ta cho ngươi ngư bức, cái gì là thần thông khống hỏa cùi bắp. Cái gì là thổ độn thuật không thể học được. Không phải người ta chỉ cần một nửa thời gian là đã có thể đi như chuột chuỗi đào hang sao. Nghĩ đến đây, phiền muộn của gà mái cũng giảm đi nhiều. Còn có chút tự hào về thần thông của mình. Dù sao thì cũng hơn tên heo đen kia một cấp bậc nha. Không biết chừng hai tên còn lại còn thê thảm hơn. Phủi đi lớp bụi đất trên người của mình. Nguyên hảo phát hiện ra khi hắn thi triển thổ độn thuật. một lớp lông tơ dày tự dưng mọc ra bao bọc toàn thân hắn lại cả người hắn lúc đó giống như một mũi khoan dễ dàng lao đi trong lòng đất như đi trên đất bằng không có gì ngăn trở cả không lẽ đây chính là phản ứng khi hấp thụ tinh huyết của yêu thù lẩm bẩm một mình nguyên hạo cũng không giải thích được lý do tại sao lại có hiện tượng như vậy tạm gác chuyện này qua một bên. Dù gì thì sau buổi tập hỏi tiểu vô cũng sẽ biết được thôi. Hắn lại vùi đầu vào khổ luyện. Từ vài mét tăng khoảng cách độn thuật lên không ngừng. Đến khi vượt qua cả trăm mét. Hắn mới chịu thôi. Để hôm sau lại tiếp tục môn thần thông này. Cục tác. Quá ngầu. Thần thông độn thuật cũng đến thế mà thôi. Yêu gà vỗ tay kêu chí chóe, ủng hộ nhiệt tình như phan ruột thấy thần tượng. Càng sát mối vào nỗi đau của tiểu bạch. Đứng bên cạnh. Lão bò và chuột trắng nhỏ nhìn nhau Cả hai đều cảm thấy mình may mắn Khi không có lỡ miệng dại dột như con heo ngốc kia Tự sướng làm gì để giờ phải Ăn quả đáng cơ chứ Đúng là một bài học đáng giá mà Đồng thời cả hai cũng không còn xem nhẹ thiếu niên nhân loại nữa Hắn đã có thể thành tựu trong hai thần thông kia Nói rõ hắn đã thật sự có thể tiếp nhận được thiên phú của yêu thù Ừ bò, thật đáng sợ Tầm mắt của yêu vương đúng là hơn chúng ta quá xa, người có thể thấy được tiềm lực vô hạn bên trong tên tiểu tử này, còn đích thân hỗ trợ hắn nữa. Bỗng nhiên ta thấy hy vọng thoát khỏi nơi này của chúng ta rất có cơ hội, mà tên nhóc kia chính là chìa khóa. Có khả năng phân tích tốt nhất trong tứ yêu thần, lão bò hoàng tiếu hai mắt tỏa sáng nhìn thiếu niên như chân bảo. không chỉ lão ta mà trong lòng các yêu thú khác cũng có cùng một suy nghĩ chỉ là mức độ tin tưởng không giống nhau thôi. Ưựng bò đến ta lên đại hắc ngươi lượt cuối nhé bệ vệ đi tới hoàng tiếu nở một nụ cười ôn hòa với nguyên hạo tâm tính của lão khá thành thục không bài xích cũng không quá thân cận với nhân loại tùy tình huống mà ứng xử chính xác nhờ vào mưu trí này lão được coi là đầu lĩnh của bốn yêu thú. Nhiều ý kiến của lão cũng được Tiểu Lang trưng dụng để làm quyết định của mình. "Sử vinh, chúng ta bắt đầu thôi." Cười như nở hoa, Nguyên Hạo chắp tay khách khí với Hoàng Tiếu. Diễn biến tiếp theo có lẽ mọi người cũng đoán được vài phần, Nguyên Hạo một đường ca vang sông tới, chỉ dùng có 10 phút là nắm giữ được âm vực. Chuyện này thật sự là bất khả tư nghị, vì môn Ngụy Thần Thông này mỗi lần hắn tu luyện đều ăn đủ đau khổ. không nghĩ đến hiện tại chỉ cần vài phút là có thể luyện thành. Hình như khi ta phóng to âm thanh của mình, ở cổ họng có gì đó khác lạ. Thử giống to một cái, cả một rừng cây phía trước liền như bị một cơn gió mạnh thổi qua, nghiêng ngả không thôi. Nguyên Hạo tạm hài lòng, cứ đàn này, việc hắn có thể một hơi tạo thành cuồng phong, mở miệng là dông tố cuốn tới là chuyện sớm muộn. Một thần thông thật đáng mong đợi. Không cần động tay động chân đã có thể chấn kinh kẻ địch. Lại thêm một biến đổi kỳ diệu bên trong cơ thể khiến cho nguyên hạo dễ dàng vượt qua thần thông thứ ba. Trong lòng thì cười đến không ngậm mồm lại được. Ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra lịch lãm. Hướng chuột trắng đại hắc nhẹ nhàng nói. Đến lượt ngươi rồi. Xin mời. Chít chít. Cửa ải cuối cùng. Đại hắc bước lên mà trong lòng chẳng có tí niềm tin nào. Việc đối phương quá tam quan chẳng ba tướng đà kích khí thế của nó gần hết. Điều bây giờ duy nhất nó mong đợi chính là hy vọng đối phương có thể học được thần thông của mình lâu một chút, coi như gỡ gạc một chút danh dự a Kỳ thật đại hắc có hơi lo xa, thần thông của nó rất kỳ diệu, có liên quan đến không gian pháp tắc, tuyệt không dễ dàng lĩnh hội. Sau khi nghe lại một lượt giảng giải, nguyên hạo nhíu mày, lần đầu tiên hắn có biểu hiện này từ đầu đến giờ. Hắn cứ đứng bất động như vậy, không hề cử động, Tựa như một thước phim quay chậm, rất chậm, không thể tin được, hắn lại rơi vào trạng thái vong ngã giác ngộ tiểu lang một mực nằm yên quan sát, Bổng dưng hai mắt mở to, không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Bốn con yêu thú đại thần kia không hiểu việc gì xảy ra, nhưng cấp độ của tiểu lang thì rất rõ ràng, tên thiếu niên kia đang ở trong trại thái kỳ diệu, bình thường muốn cầu cũng không được. tất nhiên tiểu lang cũng không muốn giải thích cho đám yêu thú đại thần của mình nó chỉ giật mình chốc lát rồi khôi phục lại trầm lặng còn bốn tên kia con chuột trắng nhỏ đang vui mừng kích động đến rơi lệ miệng kêu chít chít không ngừng chít chít hắn ta đã đứng yên một canh giờ rồi ha ha ta thắng rồi ta lợi hại nhất ba yêu thú bò gà heo còn lại chỉ biết thở dài bất đắc dĩ nhìn đại hắc mang theo sự ganh tị không che giấu vì cái gì mà tên nhóc kia lại mất nhiều thời gian như vậy? không lẽ đạo tạp thần thông khó học như vậy sao? thật không có thiên lý mà. hai canh giờ, ba canh giờ, đến khi trời đã tối om, màn đêm muông xuống, nguyên hạo vẫn như một bức tượng điêu khắc không chút di động. lúc này đại hắc đã cười đến miệng muốn nứt ra, hạnh phúc ngập tràn. ựng bò, hắn ta tỉnh lại rồi. Đã cử động, lão bò hoàng tiếu buông ra một câu làm tất cả tập trung về một hướng. Nguyên hạo thời điểm này toàn thân toát ra một khí vận đại đạo cao thâm, dường như cả thiên địa cũng ngừng thờ, dõi theo mỗi động tác rất nhỏ của hắn. Giơ bàn tay về phía trước, hắn chỉ nhẹ nhàng nắm lại. Đúng, chính xác là một cái nắm tay chậm rãi Bình thường không thể bình thường hơn, nhưng trong mắt tiểu lang, ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Con sói nhỏ vương giả đứng bật dậy, hai mắt bắn ra tinh quang, giọng nói có chút sợ hãi thốt lên hai chữ. Yêu nghiệt, chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 202, dẫn khang có người nói các đại năng giả tu sĩ có thể xé rách hư không mà đi, tùy thời xuất hiện. Không gian chi lực, muôn đời vẫn luôn là thứ hấp dẫn mọi tu sĩ. Nắm giữ được nó ngươi có thể vượt qua bất kỳ khoảng cách dù xa xôi cách mấy Cao hơn nữa là có khả năng kiến tạo ra một không gian riêng cho mình Cũng giống như Vân Liên Sơn vụ bí cảnh vậy Vũ trụ tạo hóa, pháp tắc vô biên Cho dù là một tia cảm ngộ cũng khó như lên trời Đó cũng là lý do người tu chân muốn đột phá trăm nan vạn nan Ngoại trừ hấp thụ linh khí, muốn phá vỡ tầng bích trướng ngăn trở Việc cảm ngộ các loại quy tắc thiên địa là điều kiện bắt buộc. Có nhiều người tích lũy sâu dày nhưng giác ngộ quá kém, cuối cùng cũng đành vô duyên với tiên đạo, đến lúc ngã xuống vẫn không cách nào tiến thêm một bước. Vạn năm tuế nguyệt, tự cổ trí kim, không có bao nhiêu thiên tài có thể ở chúc cơ kỳ cảm ngộ được thiên địa chi pháp. Tiểu lang tuy từ bé đã bị giam trong không gian, nhưng kiến thức của nó không hề ít. những gì đang diễn ra trước mắt thật là nằm ngoài sức tưởng tượng của nó một cái nắm của nguyên hạo như tùy ý không hề có động tĩnh khác nhưng tiểu lang cảm nhận được một tia dao động không gian rất nhỏ không sai là không gian chi lực không thể nhầm lẫn vào đâu được nếu như thật sự nguyên hạo đã chạm được đến pháp tắc này thì hai từ yêu nghiệt mà tiểu lang dành cho hắn không hề khoa trương việc này còn đại biểu cho tiền Đồ vô hạn của hắn trong mắt của yêu lang, ít nhất là hy vọng đạt đến nguyên anh kỳ cơ hội cực lớn. Người như vậy, xứng đáng để đặt cược và giao hảo. Hô hơi thở của nguyên hạo nhịp nhàng, động tác nắm bắt cứ như một bài thể dục được lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Mà giao đông không gian lại càng lúc càng lớn, đến cả bốn con yêu đại thần cũng bắt đầu cảm nhận được, rúng động cả lên, yêu thú tư chất không thể so sánh với nhân loại. Chúng chỉ nhờ vào thể trạng mạnh mẽ và thần thông đặc biệt của mình để chống lại. Do đó, khi thấy thiếu niên có thể chỉ trong vài canh giờ mà ngộ ra được không gian chi lực, ánh mắt của chúng gần như muốn rớt ra. Và hơn cả, chính là cảm xúc hâm mộ lẫn kích động. Trong yêu giới, chỉ có huyết mạch và thực lực là được tôn sùng. Nguyên hạo thể hiện ra thiên tư khủng bố, vô tình được sự đồng thuận của những con yêu thú này. Bịch một cơn gió nhẹ thổi qua. nguyên hạo bỗng nhiên ngã bật ra bất tỉnh biến cố bất ngờ làm cho đám yêu thú giật mình hốt hoảng không rõ chuyện gì kêu lên ầm ĩ yên lặng hắn ta chỉ bị kiệt sức hư thoát mà ngất xỉu thôi các ngươi đem hắn về chỗ nghỉ dưỡng đi tiểu lang nhìn ra vấn đề nhanh chóng lạnh nhạt chỉ huy nhìn thoáng qua nguyên hạo một cái nó dường như nghĩ ra gì đó tiếp tục nói Mấy ngày tiếp theo các ngươi gia tăng cường độ tập luyện cho hắn Đại hắc Ngộ đạo quả cũng sắp chín rồi Khi nào thành thục Ngươi hãy hái xuống đem cho tiểu tử đó phục dụng đi Dứt lời Tiểu lang cũng không nói gì thêm Xưa nay mệnh lệnh của nó phát ra Đám thuộc hạ chỉ biết phải phục tùng Không được phép thắc mắc Cục tác Không ngờ yêu vương lại chấp nhận lấy ra ngộ đạo quả cho tên nhân loại kia phục dụng Hoàng Tiếu Lão có cao kiến gì không? Mỹ cây len lén truyền âm tám chuyện. Dù sao thì những biểu hiện ưu ái gần đây của Linh Quân đối với Nguyên Hạo cũng làm cho bọn chúng chấn kinh. Không thể không hiếu kỳ. Ừ bò, chuyện rõ như ban ngày thế mà mộ cũng hỏi sao. Yêu vương của chúng ta là người có đại trí, tầm mắt nhìn xa trông rộng. Biểu hiện của tên nhóc kia liên tục mang đến hy vọng lớn lao người. Nên việc yêu vương bỏ thêm bốn lính đánh cuộc trên người hắn cũng không có gì là cả. Lại nói, ngộ đạo quả tuy chân quý nhưng đối với yêu thú chúng ta không có tác dụng gì. Giữ lại cũng như gân gà. Bỏ đi thì tiếc, vậy tại sao không bán đi một cái ân tình chứ? Không hổ là kẻ thông tuệ nhất nhóm, Hoàng Tiếu vừa nói đã phân tích ra được lợi hại trong tâm tư của yêu vương. Tất nhiên lời nào của lão cũng chỉ dám nói với mấy tên đồng cấp. Yêu vương có uy nghiêm của mình, nhiều việc dù có nhìn thấu cũng phải giả bộ ngu ngốc.